Hoành, màu đỏ tím liệt diễm bùng lên, bao vây thân thể Chu Chu thật chặt bên trong, uy áp trong tháp vũ thần đổi hướng hướng tới thiên hòa, Chu Chu cảm thấy áp lực trên người giảm xuống, vội vàng nhân cơ hội này bò dậy đi lên mấy bậc, uy áp của tháp vũ thần rất nhanh lấy tư thế hung mãnh hơn lần nữa quay trở lại, hoành, ngọn lửa màu đỏ tím bên ngoài lại thêm một tầng xanh biếc. Cước bộ của Chu Chu mặc dù đã chậm đến không thể chậm hơn, nhưng vẫn đang cắn chặt kiên trì hướng lên trên. Phía dưới quảng trường đằng trước thạch bích xuất hiện âm thanh hít khí liên tiếp. Đại biểu Ngọc Bài của Chu Chu đã muốn rời đi tầng thứ 8 chuyển qua vị trí tiếp lối ngay giữa tầng thứ 8 với tầng thứ 9. Hoành! Bên ngoài hai tầng hòa diễm lại có thêm một tầng ngọn lửa trong suốt mắt thường không dễ nhận ra được. Trong đầu chu chu chỉ còn một khoảng mơ hồ kỳ ảo, ý niệm duy nhất dưới đáy lòng không ngừng kêu gào, đi lên, đừng có ngừng, hướng lên trên. Ba tầng hỏa diễm đang cùng uy áp của tháp vũ thần đối kháng từ từ dung hợp biến thành màu hoàng kim thuần túy. Ánh sáng sáng ngời xuyên thấu cửa sổ thủy tinh quanh tháp, bắn ra bốn phương tám hướng, trong lúc nhất thời ngay cả ánh sáng mặt trời cũng trở lên ảm đạm, sáng ngời thánh khiết. Ánh sáng tràn ngập sinh cơ chiếu khắp thành sùng vụ, ngay cả lâm thế cung là cao thủ đại thừa kỳ cũng cảm thấy cả thể xác và tinh thần đều chấn động. Trong thành bình dân dân chúng cùng với số lượng không ít tu sĩ bình thường xa xa nhìn quang hoa huy hoàng trên tháp vũ thần, chỉ cảm thấy tinh thần sảng khoái, trên người cảm giác được hưng phấn và thư thái không nói lên lời. Mà Chu Chu cũng ở trong một mảnh ánh sáng kim quang từng bước từng bước đi tới bậc thanh cuối. Rốt cuộc toàn thân vô lực ngã nhào trên mặt đất tầng thứ 9. Chúng ta đã đến, tầng thứ 9 của tháp vũ thần. Gọng nói của Chu Chu suy yếu gần như không tiếng động, cơ hồ là ra hết khí lực toàn thân, mới tìm được đến tia linh khí cuối cùng mở ra vòng tay đồng, lấy ra tụ hồn trận bàn phóng tới phía trước không xa. Trận bàn vừa mới tiếp xúc, liền tản mắt ra nhiều điểm tinh quang đẹp mắt. Những điểm sáng này trải rộng cả không gian tầng thứ 9 tháp vũ thần. Trong lúc đó tinh quang sinh ra liền kết nối với nhau nối liền thành những giải ánh sáng. Trên tháp vũ thần linh khí cuồn cuộn mà tới, hình thành trận đồ tinh vân khổng lồ. Sau khi trận đồ tinh vân hoàn thành, một lượng linh thạch thượng phẩm khổng lồ không đếm được từ trong đồng vòng tay bay vọt ra, chảy về phía các điểm mấu chốt trận đồ. Chu Chu cũng không biết còn mấy tháng thì chuyện tháp Vũ Thần ngủ say sẽ diễn ra, cho nên chuẩn bị linh thạch để duy trì vận hành trận bàn rất nhiều, Doãn Tử Trương nếu ở trên tháp 3 năm thì điều này cũng có thể xảy ra. Bóng ảnh Doãn Tử Trương chậm rãi ngưng tụ hình thành ở ngay giữa trận đồ, ánh mắt Chu Chu nhìn hắn lộ ra tia suy yếu nhưng lại có nụ cười mừng rỡ vô hạn. Nàng vô lực không nói được, cũng không cần phải nói nữa. Nhiều khó khăn hiểm trở hơn nữa, muội cũng sẽ cùng huynh đi đến cuối cùng. Dưới tháp vũ thần, ba vị cao nhất tam đại tông môn đại trưởng lão khó có được kích rộng đến nỗi sắc mặt đỏ lên. Cơ hồ không nhịn được muốn rơi lệ, có lẽ tháp vũ thần cứu được. chuyện được phát tại trang web mới.com Chương 386 Yên lặng lột xác trước khi đi lên tháp vũ thần. Chu Chu đã sớm dự đoán được có thể mình sẽ kiệt sức đến mức cái gì cũng không làm được, cho nên trước đó đã chuẩn bị xong tất cả, nàng chỉ cần giữ lại một hơi để mở ra vòng tay đồng, còn chuyện sau đó không cần phải lo. Nếu nàng nghĩ tới băng tâm quyết trên tầng thứ 9, đương nhiên cũng nghĩ tới Lâm Thị Gia truyền hai cái tu di giới chỉ, Lâm Trấn Kim từng nói trong giới chỉ ẩn giấu một đại bí mật, có liên quan tới đồ phong... ấn trên tầng thứ chín tháp vũ thần về phần vật kia là cái gì không ai biết có người nói là băng tâm quyết cũng có người nói là có những tâm pháp khác các loại bảo tàng cũng có dự đoán là truyền thừa của một vị đại tu sĩ chu chu ban đầu căn bản không có nghĩ tới mình lại có thể lên đến tầng thứ chín may mắn đôi nhẫn kia nàng luôn để trong vòng tay đồng nàng mấp máy môi đọc liền có những vật khác bay đến rơi xuống ngay bên cạnh doãn tử trương Kim đan thần hồn doãn tử trương chưa hoàn toàn ngưng tụ thành hình, không cách nào mở miệng nói chuyện, cũng chỉ có thể bình tĩnh nhìn chu chu an bày hết tất cả mọi chuyện, ngắn ngủi đối diện như có thiên ngôn vạn ngữ. Khi kim đan thần hồn của hắn toàn bộ tiến vào bên trong tụ hồn trận bàn thì chu chu cũng đã hết sức kiên trì không được hôn mê bất tỉnh, truyền tống phù tự động mở ra, thân ảnh chu chu chợt lóe lên rồi biến mất hoàn toàn trước mặt hắn. Doãn tử trương từ từ nhắm lại đôi mắt, chu chu vì hắn làm hết thảy mọi chuyện hắn đều biết, hiện tại hắn chỉ có thể vì nàng làm chính là tĩnh tâm lại thật tốt tìm hiểu được thần niệm mà tiền bối đời trước lưu lại trong tháp. Giờ phút này chưa bao giờ giống như bây giờ thực sự hy vọng bản thân trở lên mạnh hơn, chỉ có trở thành người mạnh nhất mới có thể bảo hộ người mà hắn quý trọng, một người quan trọng hơn cả tính mạng của mình. người mà vì hắn nguyện ý chịu hết thảy khó khăn thống khổ khi chu chu tỉnh lại phát hiện mình đang nằm trong một cung điện hoa lệ thân thể lười biếng khó có thể thấy được cảm giác sảng khoái nàng lấy tâm kính nhìn toàn thân phát hiện ba loại thiên hỏa trong cơ thể tựa hồ như thêm một chút gì đó liên kết với nhau tâm niệm vừa động nàng giơ ra đầu ngón tay một luồng hỏa diễm màu đỏ tím toát ra lay động ánh lửa chợt lóe biến thành màu xanh biếc Sau đó rất nhanh biến hóa nhanh nhạt dần biến thành trong suốt Nàng thứ dung hợp ba loại hỏa diễm thành bổn nguyên tri hòa chợt phát hiện ngọn lửa hình như cường đại hơn trước không ít Dung hợp hay tách riêng hoặc khống chế biến hóa cũng trở lên vô cùng lưu loát tự nhiên Cũng như uy áp cường đại của tháp vũ thần ban tặng Khống hòa thuật cùng dung hợp thiên hỏa của nàng bước thêm một bậc Chân chính đặt hướng tới trình độ xoay tròn như ý nước sữa hòa nhau Chu Chu vui vẻ chốc lát, nhớ tới chuyện phát sinh trước khi mình hôn mê. Vội vàng đứng dậy khỏi giường bước ra ngoài đại điện. Trong lúc đó nhìn thấy xa xa tháp vũ thần cáo vút trong mây. A Trương đang ở trên tháp. Không biết huynh ấy hiện tại ra sao rồi. Một nữ quan tu sĩ kết đan kỳ tiến lên đón. Cung kính hành lễ nói. Hoàng thượng có truyền kính mời tiểu thư đan hoàng tiến lên gặp mặt. Chu Chu sửng sốt một chút. Mới nhớ tới Hoàng thượng trong miệng nàng ta chính là lão quái vật máu lạnh Lâm Thế Cung của Chiêu Thái Tông. Nghĩ tới tình hình của A Trương hỏi lão ta là tốt nhất, cho nên gật đầu đi theo nàng ta. Phải nói, kể từ sau hôm Chu Chu và Lâm Thế Cung hợp lực nghênh chiến với Diễm Thí Thiên, thái độ người phía dưới đối với nàng càng ngày càng tốt. Đến hôm nay, dùng vẻ mặt ôn hòa để hình dung cũng không sai biệt là mấy. Hiện tại vẻ mặt Lâm Thế Cung khi đánh giá Chu Chu trừ bỏ hài lòng vẫn là hài lòng. Quả thực so sánh với cháu ruột của hắn là Lâm Trấn Kim còn muốn thuận mắt hơn. oán khí lúc trước đối với chuyện không may Chu Chu làm liên lụy đến Doãn Tử Trương cũng không còn thấy đến nửa điểm. Mấy ngày hôm nay Chu Chu vẫn ngủ say không tỉnh. Lão cùng Diêu Khiêm Thư chỉnh tài thân tự mình vượt lên tháp xem. Vừa tới tầng 8 không hề thấy bóng dáng của Doãn Tử Trương. Thì tất nhiên là, hắn thực sự được Chu Chu đưa lên tầng thứ 9, nhưng lão vẫn hy vọng có thể cùng Chu Chu giáp mặt mà xác định chuyện này, cho nên Chu Chu vừa đến thì lão cũng không tự cao tự đại, lập tức hỏi chuyện hôm đó. Biết được Doãn Tử Trương quả thực được đưa đến tầng thứ 9 tháp vũ thần, Lâm Thế Cung rốt cuộc thở dài một hơi, nghiêm nghị đối với Chu Chu nói, bổn Hoàng đại biểu Tam Đại Tông Môn cùng với Tu Sĩ thuộc Vũ Quốc Đa Tá Ngươi. Nói xong thế nhưng lại đứng dậy đối với Chu Chu thi lễ thật sâu một cái Khiến Chu Chu giật mình Nàng nào dám nhận lễ của lão quái vật Vội vàng lắc mình tránh ra Lâm Trấn Kim đứng một bên đã nghe thấy Thúc Phụ nói hết tiền căn hậu quả, Cười nói với Chu Chu Cháu không cần từ chối Chuyện này đối với trên dưới vũ quốc chúng ta mang ý nghĩa trọng đại Cháu chính là đại ân nhân của chúng ta Nói xong liền đem nguy cơ mà Vũ Thần Tháp gặp phải giải thích cho Chu Chu một lần nữa. Chu Chu không nghĩ tới mình nhất thời xúc động, thế nhưng lại mang đến kết quả như vậy. Không khỏi rụt rè nói, A Trương có được khí hồn Vũ Thần Tháp chấp nhận hay không còn chưa xác định được. Hiện tại hy vọng càng lớn đến lúc thất vọng lại càng nhiều hơn. Mặc dù nàng tuyệt đối có lòng tin đối với Doãn Tử Trương, nhưng ai biết được ánh mắt khí hồn Tháp Vũ Thần bình thường hay không bình thường? Lâm Thế Cung cười khổ nói, bất kể như thế nào, cuối cùng vẫn có hy vọng, nếu như không được thì cũng chỉ có thể nói Tháp Vũ Thần không thể tránh khỏi một kiếp này. Tư chất cùng ngộ tính của Doãn Tử Trương rất tốt, đơn linh căn hệ băng cũng là có khả năng lớn nhất để được đến khí hồn của Tháp Vũ Thần chấp nhận. Nhưng giờ phút này tu vi thực sự lại quá thấp, bọn họ cũng chỉ là mang tâm tính ôm ngửa chết nói là ngửa sống thôi. Thời gian còn lại không tới hai tháng, nếu khí hồn tháp vũ thần không nhận chủ sẽ phải rơi vào ngủ say, bọn họ thật sự không thể chọn tìm đến được người thích hợp hơn nữa. Lâm Thế Cung bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, tầng thứ 9 của tháp vũ thần, Doãn Tử Trương căn bản không biết có nhiều đại nhân vật đem hy vọng ký thác lên người hắn như vậy. Càng không biết mình là người duy nhất được chọn để cứu vớt tháp vũ thần Có điều cho dù biết Cũng không có ảnh hưởng gì Hắn hiện tại chỉ muốn tập trung hết sức hấp thu thần niệm trong tháp vũ thần Mau sớm tăng lên tu vi của mình Ánh mắt chu chu nhìn hắn trước khi biến mất khỏi tháp vũ thần khắc thật sâu vào đáy lòng hắn Hắn không hy vọng mình lãng phí mất cơ hội nàng đem hết toàn lực để tranh thủ đem đến cho hắn vô số hư ảnh theo tụ hồn trận bàn bên ngoài tinh vân trận đồ hướng hắn hội tụ mà đến từng cái hư ảnh chính là thần niệm truyền thừa mà một tiền bối lưu lại ai đến doãn tử trương hắn cũng không cử tuyệt tập trung tinh thần cảm hứng bao hết nội dung bên trong từng thần niệm cũng không phải là thần niệm nào cũng đều thích hợp cho hắn tu luyện nhưng trong đó lại có đủ loại kinh nghiệm cũng có thể sử dụng để tham khảo thần hồn doãn tử trương giống như chìm vào một khoảng đại dương mênh mông rộng lớn, không ngừng sàng lọc trí nhớ mà thần niệm đưa tới, sau đó thấu hiểu hơn nữa những kiến thức này. Không có thân thể ràng buộc, thần hồn cũng thần niệm tiếp xúc lại càng trực tiếp chặt chẽ hơn, đối với doãn tử trương mà nói lại chính là một loại kinh nghiệm hoàn toàn mới. Mấy năm qua hắn một đường tu luyện càng ngày càng tiến mạnh, mặc dù mượn băng quý linh thạch, Hắn giống như trước kia hao tốn rất nhiều thời gian để tĩnh tu tìm hiểu thêm, nhưng nhãn giới có hạn, có rất nhiều vấn đề thậm chí ngay chính hắn cũng chưa bao giờ phát hiện ra, chứ đừng nói hướng đến người khác thỉnh giáo. Hiện tại hắn như bỗng nhiên có được rất nhiều sư phụ lợi hại vô cùng hướng hắn biểu diễn rất nhiều công pháp tu luyện vận dụng bí quyết bất đồng chỉ dạy hắn, khiến hắn được đến lợi ích to lớn khó có thể hình dung. Thời gian đối với doãn tử trương mà nói đã mất đi ý nghĩa, ngay giữa tụ hồn trận bàn, thân ảnh của hắn từng điểm tưng điểm trở lên chân thật sống động, huyền phù ở chính giữa kim đan trong thân thể hắn chậm rãi xuất hiện trói mắt ánh sáng trói mắt. Chuyện được phát tại trang web tám mươi 387 Thái tử xác định kẻ thù Bởi vì đối với việc khí hồn của tháp vũ thần có nhận chủ hay không còn không có nắm chắc, Cho nên Chu Chu tạm thời thay đổi kế hoạch, ở lại thành sùng vũ lâu hơn 2 tháng. Trong hai tháng nếu Doãn Tử Trương được khí hồn của tháp vũ thần nhận chủ, thì tất nhiên đây là chuyện rất tốt. Nếu như không được thì đoán chừng sau khi khí hồn ngủ say, thần niệm trong tháp tiêu tán hết. Doãn Tử Trương lại một lần nữa quay lại trong vòng tay đồng, mà tin tức thánh nữ đan tộc đi lên tầng 9 của tháp vũ thần cũng nhanh chóng ở vũ quốc truyền lưu ra. Đan quốc cách vũ quốc không xa tất nhiên cũng nhận DC đến tin tức. Vẻ mặt diễm thí thiên âm trầm, trong tin tức cũng không có nhắc tới Chu Chu tại sao lại có hành động nhàn rỗi không có việc gì lại đi khiêu chiến cực hạn. Nhưng xem trong mắt phần lớn người bên trong, liên tưởng tới chuyện hơn nửa năm trước hắn đại náo tháp vũ thần, không thể nghi ngờ chính là công khai khiêu khích hắn. Hắn làm không được nhưng thánh nữ đan tộc làm được. Hơn nữa vụ quốc tam đại tông môn người người vui mừng khi thấy việc kia thành, cho dù đan tộc không có công khai chính thức tuyên bố liên minh cùng với Vũ quốc cũng đã muốn thấy được quan hệ song phương thân cận hơn nhiều. Hơn nữa người bên phồn kiếm tông cho người đến đây hồi báo trước khi họ động thủ thì phái thánh trí đã giải tán, đại sự xuôi nam của bọn họ kết quả công giá tràng, tin tức này càng khiến Diễm Thí Thiên tức giận bừng bừng, tiểu mỹ nhân quả nhiên rất lợi hại. Trước kia bổn cung xem thường nàng, Đan Phượng, đến tột cùng nàng còn thay tiểu mỹ nhân giấu giếm bổn cung những chuyện gì? Diễm thí thiên cười đến ôn nhu vô hạn, từ từ tiến đến gần Đan Phượng đang ngồi bên cạnh hắn với vẻ mặt bất định. Đan Phượng chua chát nói, thiếp có thể gạt chàng cái gì, từ trước đến giờ mỗi ấy luôn ở trong thần điện do mấy vị trưởng lão tự mình dạy, thiếp một năm cũng chỉ gặp mỗi ấy có vài lần. Nàng biết ta hỏi không phải là cái này Diễm Thí Thiên tự nhiên ôm Đan Phượng vào trong ngực Đưa tay nâng gương mặt nàng lên Mỉm cười cùng nàng bốn mắt nhìn nhau Giữa hai người khoảng cách thân mật như thế Diễm Thí Thiên giống như một trưởng phu ôn nhu rất mực ôn nhu Đang trêu chọc chơi đùa cùng với thê tử Nhưng Đan Phượng lại biết Chỉ cần đáp án của nàng không vừa ý hắn Sau một khắc hắn liền hóa thành ác ma xé tan nàng thành mảnh nhỏ Trong lòng đan phượng đột nhiên dâng lên nồng đậm tuyệt vọng, chết thì chết đi, dù sao nàng cũng không còn ý nghĩa gì nữa, người nàng thích nhất một chút cũng không để nàng ở trong lòng, thời điểm vui vẻ liền mê hoặc nàng khiến nàng trầm luân, thời điểm mất hứng liền vứt bỏ nàng tùy ý hành hạ tra tấn nàng, mà nàng hết lần này đến lần khác càng thấp hèn, chỉ cần hắn tình cờ có một chút xíu nhu tình, nàng liền đặt bản thân mình đến cửa mặc cho hắn xoay vòng. Biết rõ hắn hư tình giả ý, lại không thể khống chế bản thân càng ngày càng lún sâu. Nàng phản bội tất cả người thân, tộc nhân, nàng không có bằng hữu thậm chí ngay cả chính mình cũng mất đi. Nàng như vậy, còn ở lại trên đời làm cái gì? Đan Phượng trầm mặc ngoài ý muốn không có rước lấy cơn tức giận của Diễm Thí Thiên. Hai mắt của hắn tỉ mỉ đánh giá ngụ quan tinh xảo của Đan Phượng, như muốn ở trên khuôn mặt này tìm kiếm dấu vết hình dáng đan hoàng. Rõ ràng hai tỷ muội này lớn lên có ít nhất 5-6 phần tương tự Nhưng phần lớn lúc nhìn qua lại hắn lại không có cảm giác như vậy Đan Phượng cũng tương đối xinh đẹp Mặc dù kém đan hoàng Nhưng cũng coi là một trong những nữ nhân đẹp nhất mà hắn thấy Chẳng qua là trên người thiếu mất cảm giác trong sáng thuần túy Thiếu mất một loại tinh khiết hoàn mỹ khiến hắn rất có ham muốn chiếm lấy Đan Phượng nhìn thần thái biến ảo trong ánh mắt hắn Rất nhanh liền đoán được tâm tư của hắn, nhưng nàng tình nguyện mình cái gì cũng không phát hiện, nàng hận nhất là loại ánh mắt này của hắn, mỗi người đều cảm thấy nàng không bằng muội muội của nàng, cũng bởi vì thiên phú của đan hoàng tốt hơn nàng, đáng hận nhất là hết lần này đến lần khác, nàng là người đầu tiên phát hiện ra thiên phú trên người đan hoàng, cũng chính là nàng nhất thời vô tâm. khiến cho đan hoàng ở cái tuổi chưa kịp hiểu biết gì đã được ngồi vào vị trí thánh nữ đan tộc đáng hận hơn chính là lần đầu diễm thí thiên nhìn thấy đan hoàng cũng là do nàng một tay thúc đẩy tại sao tại sao nàng cố gắng như vậy nhưng luôn bị muội muội dễ dàng đoạt tất cả những thứ vốn nên thuộc về nàng trái tim đan hoàng hoàn toàn bị lửa giận chiếm hết nàng bỗng nhiên cười lạnh nói thiếp nhớ ra rồi tiếp quả thật biết một chuyện mà chàng không biết vẻ mặt diễm thí thiên nghiêm trọng tiêu điểm một lần nữa rơi vào trên người nàng rốt cuộc hoàn hồn rồi sao đan phượng cười như hoa lại ngọt ngào mà mị hoặc chẳng biết người mà muội muội thiếp thích là người nào không diễm thí thiên nhíu mày không nói chuyện tươi cười trên môi phai nhạt rất nhiều nàng thích sư vinh nàng một người tên doãn tử trương tu sĩ kết đan hậu kỳ đan phượng mỉm cười nói Ngươi đối với ta chẳng thèm ngó tới. Người ngươi để ý lại giống như vậy không ngó tới ngươi. Cảm giác bây giờ của ngươi như thế nào? Vẻ mặt đan phượng lành lạnh nhìn diễm thí thiên, trong lòng dâng lên một tia khoái cảm trả thù. Nghe nói hắn là đơn linh căn hệ băng, hơn nữa còn là chất nhi lâm đại trưởng lão lâm Trấn kim là phụ thân ruột thịt của hắn. Người của chiêu thái tông liên tiếp chiến bại dưới tay hắn nhưng vẫn cố ý quan hệ tốt với phái thánh trí, chí, chính là vì để mặt hắn. Quan hệ của hắn và Đan Hoàng đã đạt đến trình độ bàn việc cưới hỏi. Có lẽ qua một thời gian ngắn nữa thôi, Thái tử Điện Hà có thể nhận được tin vui của bọn họ. Tin tức như vậy, không biết Thái tử Điện Hà có vừa lòng hay không? Đan Hoàng cười càng thêm vui vẻ. Doãn tử trương, Diễm Thí Thiên nói từng chữ một. Trong đầu tự nhiên nghĩ tới người trẻ tuổi đối chiến với hắn trên đảo Âm Dương. Trừ bên ngoài tu vi còn thấp. Ngay cả hắn cũng phải thừa nhận. Để cho người trẻ tuổi này tiếp tục phát triển. Qua trăm năm hay vài thập niên nữa thôi. Có lẽ hắn ta cũng sẽ có thực lực đối kháng với hắn. Hơn nữa với thân phận của hắn sau khi được Lâm Thị công nhận. Hắn ta tuyệt đối trở thành đệ tử tinh anh trọng yếu Lâm Thị toàn lực bồi dưỡng. Lấy tốc độ tu luyện cửa hắn. Kết anh cũng chỉ là chuyện vài năm mà thôi. Lâm thị và đan tộc bất kể vì lý do gì. Cũng hết sức vui mừng ủng hộ chuyện của hắn ta và đan hoàng. Doãn tử trương. Lúc trước hắn cũng không có đem tu sĩ kết đan kỳ giống như con kiến bình thường này để trong lòng. Tu vi như thế cho dù tiềm lực lớn hơn nữa. Ít nhất bây giờ còn không đáng giá để hắn chú ý. Nhưng chỉ một con kiến bình thường như vậy. Thế nhưng lại mơ tưởng nhúng chằm đến bảo bối mà hắn độc chiếm Tốt Thật là quá tốt Hắn nhớ được tiểu mỹ nhân của hắn sợ nhất là nhìn thấy hắn lăng trì người sống Vậy thì chờ hắn bắt được doãn tử trương Trước mặt nàng từng đau từng đau cắt hắn ta thành mảnh nhỏ Bộ dạng của tiểu mỹ nhân lúc đó khẳng định rất thú vị A Đan phượng thấp giọng hô một tiếng Một vệt máu tươi chậm rãi chảy từ mép xuống Sắc mặt trở lên trắng bệch như tờ giấy. Mới vừa rồi Diễm Thí Thiên nhất niệm cường đại pháp lực liền xông thẳng đả thương đến lục phổ ngũ tạng của nàng. Đan Phượng cảm thấy một mồi lửa ở trong người điên cuồng thiêu đốt. Cái loại thống khổ này khiến cho nàng nghĩ muốn mở thân thể mình ra để dập tắt ngọn lửa, nhưng lại không rút nổi ra một chút khí lực nào. Diễm Thí Thiên buông tay ra đứng lên. Từ trên cao nhìn xuống thưởng thức vẻ mặt thống khổ vạn vẻo của nàng, lạnh lùng nói, đan hoàng phân liệt hòa linh là chuyện lúc nào? Năm, năm năm trước, thời điểm chàng bế quan, thân thể đan phượng bị mồ hôi lạnh thấm ướt. hỏa linh của nàng ấy đến tột cùng là thứ gì? Diễm Thí Thiên tiếp tục hỏi, mặc dù tận mắt nhìn thấy bộ dáng của tiểu chư. Hắn vẫn không thể tin được đường đường là thánh nữ đan tộc hảo linh phân thân lại là một con heo. Bằng, bằng, nhất định là những lão bất tử kia ở đan tộc ra tay. Hắn phải biết được chủng loại hòa linh của đan hoàng. Đây là quyết định vô cùng quan trọng đối với bước kế tiếp của hắn. Chuyện được phát tại trang web audio com mươi 388, ngàn năm thù hận đan phượng đối mặt với ép hỏi của Diễm Thí Thiên, nhưng một chữ điều nói không ra, không phải nàng không muốn nói, mà ngọn lửa kinh khủng đang thiêu đốt trong cơ thể đã làm thần trí nàng hôn mê lảo đảo muốn ngã. Diễm Thí Thiên nhíu mày, đưa tay ôm lấy nàng, thu hồi luồng độc hỏa chui vào trong cơ thể nàng, từ từ thay nàng điều hòa nội tức, không chút để ý cười nói, không nhịn được vì sao không cầu xin ta. Thật là đồ nữ nhân ngu ngốc. Hướng ngươi cầu xin tha thứ có tác dụng sao? Đan Phượng. Im lặng không nói, cảm giác đau đớn trên người giảm xuống, mới nhẹ giọng nói, thiếp không biết Hỏa Linh của mỗi ấy là cái gì, ta chỉ nhìn thấy trên tinh hồn nàng vỡ ra rất nhiều hoa văn hình dáng tước điệu bình thường, không biết được Hỏa Linh của nàng có hình dạng thế nào. Chuyện này nàng cũng chăm mối không có cách giải, y theo điển tịch trong tộc ghi lại, chưa bao giờ xuất hiện tình huống như thế. Diễm Thí Thiên đánh giá nàng một lát, tựa hồ muốn xác định nàng nói thật hay nói dối. Coi như là luyện đan sư của đan tộc, cũng rất ít có thể phân liệt ra hỏa linh, ít nhất lúc trước trong 10 vị trưởng lão của đan tộc, có thể thành công phân liệt ra hỏa linh cũng chỉ có ba người. Chỉ tha diệu tấn chức luyện đan sư thất phẩm nhiều năm cũng không dám nói mình trước khi được nghìn tuổi phân liệt ra hỏa linh hay không, ngay cả trịnh quyền trước từng là thiên tài đệ nhất đan tộc, có thể sau khi kết anh trong một trăm năm phân liệt ra hỏa linh cũng không thể nói trước được tỷ lệ thành công hay không. Diễm thí thiên trước khi một trăm tuổi phân liệt ra hỏa linh, trừ bỏ hắn thiên tư cực kỳ xuất chúng ra, cũng bởi là vì hắn là đơn linh căn hệ hòa. Không giống như tu sĩ đan tộc tốn phần lớn thời gian trên phương diện nghiên cứu thuật luyện đan. Tựa như ba vị trưởng lão đan tộc trước kia. Phân liệt ra hỏa linh một người là hỏa hạc, một người là xích ngân lạc, còn lại một người là viêm hổ. Diễm Thí Thiên đang nghĩ đến, lấy thiên tư kinh khủng khiến người người ghen ghét của đan hoàng. Phân liệt ra hỏa linh hẳn là chu tước phượng hoàng hoặc thần điểu. Nếu không được cũng có thể là cửu Diễm Hiêu Nai. hỏa linh thỏ các loại thế nào lại là một con heo hay là một đống lớn chim bình thường đây tính toán thời gian khi đó chắc là khi mỗi ấy nhập phái thánh trí ở bên cạnh đan đính đan phượng nói ngụ ý đan đính hoặc người khác trong đan tộc động tay động chân cho nên nàng mới nhìn thấy được chuyện kỳ quái đó trịnh quyền người đan tộc đúng là rất biết sử dụng tâm kế lẽ ra đan đính phải cực kỳ hận đan hoàng mới đúng Có ai nghĩ tới hắn sẽ công khai thu nàng làm đệ tử mang theo bên người còn thay nàng ấy che giấu thân phận. Những người ở đan tộc khi nào lại học được thông minh như vậy rồi. Diễm Thí Thiên cười như không cười nhìn về phía đan phượng, ý hoài nghi thật rõ ràng. Trong lòng đan phượng khổ sở, nàng vì nam nhân trước mắt này khiến mình bị chúng bạn xa lánh. Người không ra người quỷ không ra quỷ, mà hắn bây giờ lại hoài nghi nàng. Nàng ở trong lòng hắn đến tột cùng được coi là cái thứ gì đây? Một gã nội thị thân tín nơm nớp lo sở ở ngoài đại điện dập đầu nói. Thái thượng hoàng và hoàng thượng thỉnh thái tử điện hạ đến yết kiến. Diễm thí thiên phất. Ông tay áo đứng lên thản nhiên nói với đan phượng trên người nàng có thương tích. Biết điều một chút đợi ở chỗ này, chỗ nào cũng đừng đi, cái gì cũng đừng có động tới. Nói xong cũng không quay đầu lại bước nhanh rời đi, lưu lại một mình đan phượng nhìn bóng lưng hắn suy nghĩ đến xuất thần. Diễm Thí Thiên bước chậm xuyên qua từng lớp cung điện, một đường đi tới hoàng cung cấm địa phía sau núi. Hai vị tu sĩ đại thừa kỳ tiếng tâm lừng lẫy đan quốc. Thái thượng hoàng Diễm Tứ cùng đương kim co Ảng đế Diễm kiếm địch ở chỗ này bế quan đã vượt qua 50 năm. Giờ phút này hai người đang cùng ngồi bên trong tỉnh thất của Diễm Tứ. Diễm Thí Thiên một đường đi vào cấm địa phía sau núi, vẻ mặt không chút để ý thu hồi hơn phân nửa, liền giống như một vãn bối kính cẩn nghe theo, nhất cử nhất động đều đúng mực tuân thủ lễ nghĩa. Diễm Tứ năm nay đã 4.000 tuổi, bản về tuổi cũng coi như là tu sĩ già nhất còn sống trên đại lục tấn tiềm, nhưng ít nhất là đối với một người có thể sống tới 5.000 tuổi lão quái vật, tuổi của lão cũng không được coi là quá lớn. Chỉ là bởi vì trăm năm trước lão luyện công bị tẩu hòa nhập ma tổn thương đến căn bản đến nay còn không có thể hoàn toàn khôi phục, làm cho lão nhìn qua càng thêm thâm trầm, giả nua dị thường. Lão vừa nhìn thấy Diễm Thí Thiên liền nói ngay vào điểm chính, Thiên Nhi, ta cho cháu đi tìm tung tích của Luân Hồi Thông Linh Thảo đã tìm được chưa? Diễm Thí Thiên đáp, đã có tung tích rồi ạ. Tôn Nhi phái người dẫn theo linh tước đi khắp đại lục tấn tiềm, ngay tại nửa tháng trước linh tước ở phương Tây ngụ quốc chỗ giao giới giữa tích quốc cùng với kim quốc khu vực giữa núi điểm Phượng Sơn phát hiện hơi thở của luân hồi thông linh thảo. Tôn Nhi đã cho người đi điều tra, nhưng Tây phương ngụ quốc cùng với đan quốc trở mặt ở giữa khu vực núi điểm Phượng lại là xào huyệt của thiết chảo ma điêu cùng với huyết phong điểu, chỉ sợ qua một thời gian nữa mới có được kết quả chính xác. núi điểm phượng vẻ mặt diễm tứ khó lường thời điểm nói đến tên này vẻ mặt lại có chút cổ quái ngay cả diễm kiếm dịch bên cạnh vẫn không nói chuyện cũng lộ ra chút chú ý quay đầu cùng phụ thân liếc mắt nhìn nhau diễm thí thiên gật đầu nói đúng vậy chẳng lẽ ra ra trước đã từng đi qua chỗ này diễm tứ từ từ gật đầu cười lạnh hai tiếng nói đâu chỉ đã từng đi qua còn chút nữa lờ đề mạng lại chỗ kia đại khái là 3.000 năm trước, bổn hoàng và bốn đồng đạo khác đuổi giết dư nhiệt của bộ tộc Huyễn Mị yêu hồ phát hiện súc sinh kia thế nhưng lại nương nhờ thánh nữ đương thời của đan tộc Phần Bích Thấm, trong đó một đồng đạo đã đến thương lượng cùng với Phần Bích Thấm khuyên nàng giao ra Huyễn Mị yêu hồ. Kết quả tiện nhân kia không những không tán thành còn kiên trì che chở súc sinh kia. Bổn hoàng liền đề nghị không làm thì thôi, đã làm thì làm đến cùng. Dứt khoát nghĩ biện pháp dẫn tiện nhân kia đến núi Điểm Phượng, sau đó chúng ta năm người liên thủ giết nàng và xúc sinh kia một lượt. Tiện nhân kia thật lợi hại, cuối cùng lại thi triển cấm thuật muốn cùng chúng ta đồng quy vu tận, hắc hắc. May mà bổn hoàng và một vị đồng đạo sớm trước được thời cơ mặc dù bị thương nặng nhưng cuối cùng vẫn giữ được tính mạng lèn về đến trong tộc chữa thương. Ba đồng đạo khác và tiện nhân kia đều chết ở chân núi Điểm Phượng. Diếm tứ kể lại chuyện lúc trước một hồi lâu, trong giọng nói vẫn thể hiện sự khiếp sợ cùng với nỗi oán hận không dứt. Đó là một lần mạo hiểm trải qua nguy hiểm lớn nhất trong sinh mệnh của lão, vốn tưởng nắm chắc phục giết. Không nghĩ tới thực lực đối phương xa xa ngoài dự đoán của bọn hắn, lấy năm đối một lại vẫn rơi vào kết quả thắng thảm ba chết hai thương nặng, mà về sau lại càng không phát hiện ra được tung tích của Nguyễn Mỹ yêu hồ. May mà năm đó sớm giết chết phần bích thấm, bằng không đợi nàng ta tấn nhập đại thừa kỳ. Bọn họ đừng nói đến phá vỡ đan tộc, chính là muốn giữ thế thực lực cân bằng với đan tộc cũng là muôn ngàn khó khăn khó càng thêm khó. Bản về tư chất bản về ngộ tính, thật ra thì lão điều xa xa không bằng người nhỏ hơn lão mấy trăm tuổi phần bích thấm, đã có vị trí đại khái, chuyện kia không nên chậm trễ. Thiên Nhi cháu an bài một chút sự vụ đan quốc bên này. Sau đó theo bổn hoàng đi một chuyến. Tay áo Diễm Tứ vung lên phân phó nói. Đáy mắt Diễm Thí Thiên hiện lên tia lệ sắc. Trên mặt lại cung kính đáp ứng. Đợi Diễm Thí Thiên đi xa. Diễm kiếm địch mới nói cùng phụ thân. Thiên Nhi đã lớn. Làm việc tự có chủ trương. Nếu phụ hoàng có sai khiến. Chi bằng phân phó Nhi thần đi làm. Diễm Tứ lơ đỉnh phất tay một cái nói. Con cứ an tâm tu luyện. bổn Hoàng biết ý tứ của con. Thiên nhi lớn hơn nữa. Tư chất cao tới đâu tu vi khá hơn nữa. Cũng là cháu của bổn Hoàng. Theo bổn Hoàng ra ngoài lịch lãm cũng là chuyện bình thường. Diễm kiếm địch cười khổ một tiếng. Trên dưới đan quốc đã sớm chỉ biết thái tử mà không biết có hắn vị hoàng đế này. Chứ đừng nói đến là một vị quanh năm ngày tháng không thấy bóng dáng thái thượng hoàng. Ông hiểu con hắn. Diễm Thí Thiên quyền uy như mặt trời ban trưa Đã sớm không phải là vạn bối hậu sinh Tùy ý cho bọn họ sai sự bài bố Quên đi Cũng không phải chuyện đại sự gì Thì tùy ý phụ hoàng đi Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới chấm com Trường 389 Tâm nguyện Diễm Thí Thiên rời khỏi phía sau núi Thì trực tiếp xuất cung đến đan thần điện Mấy thủ hạ thân tín của hắn nhận được tin tức Đang chờ ở nơi đó Đan thần điện có pháp trận cường đại bảo vệ, cho dù là tu sĩ đại thừa kỳ cũng không cách nào do thám được động tĩnh bên trong. Cho nên sau khi Diễm Thí Thiên đuổi đan tộc đi, thì coi nơi này thành nơi thương nghỉ cơ mật của hắn với thuộc hạ. Diễm Thí Thiên đến bên trong đan thần điện cũng không cần che giấu tâm tình nữa. Sắc mặt giận tái nói, Thái Thượng Hoàng muốn mùn cung theo lão đến núi điểm phượng đi tìm luân hồi thông linh thảo, một lão bất tử phế vật. Chuyện đan tộc và vụ quốc liên minh bên kia các ngươi để ý nhiều hơn một chút, nhất là tin tức của đan hoàng, chỉ cần nàng ta rời khỏi thành sùng Vũ thì lập tức truyền thư thông báo bùn cung. Mấy thân tín hai mặt nhìn nhau, cúi đầu lĩnh mệnh, bất mãn của Diễm Thí Thiên đối với Gia Gia và phụ thân tồn tại đã lâu, nhất là đối với Gia Gia của hắn Diễm Tứ. Diễm Tứ tu luyện tới hơn 2.000 tuổi vẫn không thể đột phá nguyên anh tấn nhập đại thừa kỳ. Năm đó dựa vào một viên đại luân hồi đan cửu phẩm mà trong hoàng tộc truyền lưu lại mới có thể cải tạo thân thể kéo dài tuổi thọ, lại tiếp tục tu luyện hơn một ngàn năm, hao phí vô số chân quý đan dược của hoàng tộc mới miễn cưỡng bước vào đại thừa kỳ. Đối với trường hợp của diễm thí thiên thiên tài chưa đến trăm tuổi đã bước vào đại thừa kỳ mà nói, đương nhiên sâu trong nội tâm hắn vô cùng khinh thường hèn mọn. Hết lần này đến lần khác Diễm Tứ là gia gia của hắn Hơn nữa tu sĩ Đại Thừa Kỳ bản thân nhân vật đứng đầu như vậy đối với Hoàng Thất Đan Quốc cực kỳ quan trọng Ở thời điểm lúc trước Diễm Thí Thiên chưa tấn nhập Đại Thừa Kỳ Còn muốn dựa vào lão thay Hoàng Thất Đan Quốc giữ thể diện Cho nên ngoài mặt mới phải đối với lão nói gì nghe nấy Hiện tại Diễm Tứ khẩn trương tìm luân hồi thông linh thảo như vậy nói cho cùng cũng là bởi vì lão đối với tương lai đột phá đại thừa phi thăng tiên giới không có quá nhiều lòng tin cho nên hy vọng có thể luyện chế một hai viên đại luân hồi đan vạn nhất lão hết thò nguyên vẫn không thể phi thăng vậy cũng dựa vào viên đan dược cửu phẩm linh đan kéo dài thêm được mấy ngàn năm dương thọ nhưng mà kiên nhẫn của diễm thí thiên đối với lão cũng đã đạt tới đỉnh tại vì hắn không thích có người ngồi phía trên đầu mình Quan trọng nhất là trên người Diễm Tứ có một trong các loại thiên hỏa mà hắn muốn. Cửu thiên huyễn hòa. Trong bóng tối đại điện một người dáng nhỏ gầy mặc áo đen nam tử mặt trắng bỗng nhiên nói. Tiểu nhân cũng cảm thấy thái thượng hoàng khó được một mình rời khỏi cấm địa phía sau núi. Đây là một cơ hội tốt. Sắc mặt Diễm Thí Thiên biến đổi. trầm ngâm chốc lát nói. Hiện tại động thủ có thể quá sớm hay không? Nam tử mặt trắng này tên ân hiển. Từ nhỏ đã đi theo bên người Diễm Thí Thiên tôn hắn làm chủ nhân. Ân hiển tư chất trung bình, mặc dù Diễm Thí Thiên hết sức hào phóng với hắn, đan dược và công pháp mọi thứ không thiếu, nhưng tu vi của hắn mới chỉ kết đan trung kỳ, cuộc đời này có thể kết anh hay không cũng khó nói. Hắn giỏi về mưu kế mà lại rất trung thành với Diễm Thí Thiên, một lòng hy vọng chủ nhân là người mạnh nhất trong thiên hạ, là một trong những người Diễm Thí Thiên tín nhiệm nhất. Ngay chính bản thân Tô Đạm Hồng cũng không thể bằng hắn được Cơ hội khó có được Hơn nữa đan tộc và vũ quốc liên thủ Xu thế đã thành Tiểu thư đan hoàng cũng đã dung hợp hấp thu ba loại thiên hòa Nếu thái tử điện hà còn không sớm có quyết định Sẽ rơi vào thế bị động Thái thượng hoàng đã thọ hơn 4.000 tuổi Ngay cả tìm đến được luân hồi thông linh thảo Cũng không nhất định có thể luyện chế ra đại luân hồi đan cửu phẩm Có đan dược cũng không đại biểu việc có thể phi thăng thành tiên Quan trọng nhất là Thái tử Điện Hà không thể cứ chờ đợi vô hạn định như vậy Ánh mắt ân hiển lộ ra vẻ điên cuồng Trên đại điện mấy người ước chừng đều hiểu ý tứ của hắn Trong đó có mấy người không khỏi có chút mất tự nhiên Diễm Thí Thiên cũng không có biểu hiện gì Suy nghĩ chốc lát cưới nói Không tệ, ân hiển Ngươi là người hiểu rõ tâm tư buồn cung nhất Lão đầu tử cũng sống đủ rồi, lão là tu sĩ đại thừa kỳ trừ lúc tỏ vẻ ra, còn cái tác dụng gì, ngươi đi chuẩn bị một chút đi. bổn cung khẩn cấp muốn thử xem bốn loại thiên hòa dung hợp, sẽ có dạng uy lực như thế nào, tiểu nhân tuyệt đối sẽ không để cho thái tử điện hạ thất vọng. Ân hiển liếm liếm đôi môi, trong mắt trước động lên một loại âm tàn và đắc ý giống hệt diễm thí thiên. Diễm Thí Thiên phất tay một cái để cho bọn họ lui ra, chỉ lưu lại một lão giả trên điện. Lão giả này rõ ràng chính là tam trưởng lão đan tộc đan đằng. Nhưng hôm nay lão đã là trưởng lão hoàng tộc đan quốc. Đan tộc bị Diễm Thí Thiên phá hủy. Lão cũng là một trong những công thần quan trọng, chỉ là vận ẩn đằng phía sau màn. Cũng coi như là người trong đan tộc chạy ra ngoài. Cũng không có một người nào biết lão đã sớm phản bội tộc nhân. Chỉ nghĩ lão rơi vào trên tay Diễm Thí Thiên, giữ nhiều lành ít. Lão cũng chính là một trong ba vị trưởng lão đan tộc thành công phân liệt ra hòa linh, mà hòa linh của lão chính là xích lân ngạc. Diễm Thí Thiên đem mình chính mắt nhìn thấy kết hợp với lời kể của đan phượng về dị trạng hòa linh của đan hoàng nói với đan đằng một lần. Sau đó hỏi, đằng trưởng lão thấy trường hợp này thế nào? Đan đằng cao chặt chân mày suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng lắc đầu nói. Hẳn là có người thay nàng dùng chứng nhãn pháp, nếu ngày đó bọn họ có biện pháp phong. Ấn hết thảy pháp lực cùng in dấu lửa của tiểu thư đan hoàng, hẳn là cũng có biện pháp che dấu hình dạng thực của hòa linh. Diễm Thí Thiên đối với đáp án này hết sức bất mãn. Luyện đan sư phân liệt ra được hòa linh thay vì để bản thân thông hiểu, năng lực đặc tính nội tâm ý tưởng có liên quan. Không có một người nào, không có một tu sĩ bình thường nào sẽ tưởng tượng mình thành một con heo. Diễm Thí Thiên muốn biết hình dạng thật hòa linh của Đan Hoàng, cũng là muốn biết được hiểu biết hỏa của nàng rồi từ đó thăm dò công pháp của nàng cũng như đặc tính cùng với đường hướng tu luyện. Không nghĩ tới ngay cả một người luyện đan sư đứng đầu đã phân liệt hòa linh cũng không thể cho hắn đáp án chính xác. Đan Đằng phát hiện ra Diễm Thí Thiên đang bất mãn, nhưng lão cũng rất bất đắc dĩ. yên lặng chốc lát rốt cuộc lão không nhịn được cẩn thận nói thái tử điện hạ về chuyện luân hồi thông linh thảo diễm thí thiên có chút phiền não đứng lên nói ngươi yên tâm chỉ cần kế hoạch của bổn cung thuận lợi thì luân hồi thông linh thảo không thể thiếu của ngươi một phần đa tà ân tái sinh của thái tử điện hạ đan đằng thật sâu váy một vái sắc mặt vui mừng trên mặt không cách nào che giấu được lão năm nay cũng hơn hai ngàn tuổi Dừng lại ở nguyên anh hậu kỳ hơn 500 năm rồi, luôn không có đột phá, mắt thấy đại nạn buông xuống, nhưng chẳng chọc nghe được tin tức luân hồi thông linh thảo, sao có thể không thấy mừng như điên cho được, vốn là còn cố kỵ vì đây là linh dược của Thái Thượng Hoàng chỉ định muốn có được, hơn phân nửa không đến phiên lão tranh giành, hiện tại biết được kế hoạch của Diễm Thí Thiên lại được đến lời hứa của hắn, nhất thời tảng đá lớn trong lòng rơi xuống. Diễm Thí Thiên hơi cười nói, Ngươi chỉ cần thay bổn cung coi trọng đan thần điện này, Còn có hư không toại hòa trong huyền cung dưới lòng đất cho tốt, Đan đằng vội nói, Quyết không phụ sự phó thác của Thái tử Điện Hạ, Sâu trong lòng đất dưới chân núi Điểm Phượng, Nguyễn Mỹ yêu hồ còn không biết cường địch đang đến, Vừa lòng mãn ý canh giữ luân hồi thông linh thảo ở dưới chân đã thành thục được mấy năm, Chờ đợi Chu Chu mang đến cho hắn tin tức tốt, A thấm, A thấm, không biết nàng tỉnh dậy có thể lập tức nhận ra ta là ai hay không? Chu chu nói ta lớn lên rất dễ nhìn, nàng nhất định sẽ thích. Nàng yên tâm, ta đã tấn nhập cấp 8 đỉnh, sẽ không để người khác bắt nạt nàng nữa. Yêu hồ vút hoa tai đồng nho nhỏ trên cổ, cười đến triển miên vô hạn. Chuyện được phát tại trang web chuyểnaudio.com chương 390. Kết anh doãn tử trương ngồi ở trên tháp vũ thần, không ngủ không nghỉ hấp thu thần niệm trong tháp, những thần niệm kia mang theo không ít tu vi truyền thừa, trải qua tháp vũ thần nhiều năm tinh lọc ân cần chăm sóc, trong đó chân nguyên linh khí thuần túy cô đọng, không ngừng tràn vào bên trong trận đồ tinh vân, những thứ linh khí này tụ ở bên trong tụ hồn trận bàn càng nhiều, từ từ tạo thành một cái lốc xoáy thật lớn, lấy doãn tử trương làm trung tâm. không kể ngày đêm không ngừng vận chuyển bản thân doãn tử trương đã tấn nhập kết đan hậu kỳ chưa được một năm khoảng cách với đại viên mãn lại càng kém xa nhưng ở nơi này hết ngày dài đến đêm thâu linh khí không ngừng rót vào mơ hồ lại có cảm giác trọn vẹn tràn đầy hắn đắm chìm dưới loại tình huống này trong cảm giác tuyệt vời hoàn toàn quên mất thời gian trôi qua hắn thậm chí cảm thấy được cứ như vậy để cho linh khí dẫn tràn vào bên trong trận bàn Có lẽ ở thời điểm giới hạn sẽ tự nhiên toái đan kết anh. Đáng tiếc cảm giác đột phá chậm chạp chưa tới. Muốn chân chính kết anh phải cần lượng linh khí vô cùng khổng lồ. Mặc dù doãn tử trương đã hút vào không ít, nhưng vẫn kém hơn một chút. Ánh sáng trên kim đan của doãn tử trương càng ngày càng trói mắt. Vốn là kim đan kim quang lẻ lẻ thế nhưng chậm rãi trở lên giống như thủy tinh vô sắc sáng trong suốt. Hơn nữa nổi lên một tầng thật mỏng màu trắng băng hàn sương mù. Sương mù ở bên trong tụ hồn trận bàn khuếch tán mọi nơi. Bao vây thân ảnh hư ảo doãn tử trương ở bên trong đó. Hai cái tu di giới chỉ lẳng lặng nằm trên mặt đất trước mặt hắn. Bị một lực lượng chân nguyên thuần túy ngưng tụ thành mảnh sương mù băng bao phủ. Trong đó một quả tu di giới chỉ vốn thuộc về doãn tử trương chậm rãi rút đi ánh sáng màu vàng kim. trở lên trong suốt giống như cùng một loại với nội đan của hắn mang ánh sáng trong suốt óng ánh. Hai cái tu di giới chỉ từ từ hòa tan biến thành một mặt kính thủy tinh rất tròn, hoa văn vòng xoáy trên mặt kính phẳng phất như không ngừng lưu động, theo sương mù băng hàn chậm rãi dày đặc, kính thủy tinh đột nhiên sáng trói mắt, một cột ánh sáng màu trắng bạc phóng lên cao, bắn thẳng về phía đỉnh tháp. Đang tĩnh tu ở mấy tầng phía dưới đệ tử của Tam Đại Tông Môn bỗng nhiên cảm thấy thân tháp kịch liệt chấn động, rối rít sợ hãi mở mắt. Phải biết rằng ngày đó Diễm Thí Thiên và Lâm Thế Cung ở phụ cận tháp Vũ Thần kịch chiến, ngay cả khí hồn của tháp Vũ Thần cũng thả ra rồi. Thân tháp vẫn vững như núi Thái Sơn, thậm chí người bên trong cũng không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì. Hôm nay lại đột nhiên xảy ra động tĩnh lớn như vậy. Tất cả đệ tử bên trong tháp không nhịn được khủng hoảng Không phải tên Diễm Thí Thiên kia lại tới đấy chứ Bây giờ cách lúc Chu Chu đi lên tầng thứ 9 tháp Vũ Thần đã qua hơn một tháng Trên tháp Vũ Thần vẫn im ắng Chu Chu và Lâm Trấn Kim chỉ hơi thấp thỏm Lâm Thế Cung, Diêu Khiêm Thư cùng với Trịnh Tài Thân lại gấp như kiến bò trên chảo nóng Thời gian khí hồn của tháp Vũ Thần Lâm vào ngủ say càng ngày càng gần Nếu như cuối cùng doãn tử trương không có thể khiến khí hồn nhận chủ, vậy bọn họ sẽ thất vọng một trận.